Các thương nhân buôn muối và tơ lụa giàu có thường hay lui tới nơi này. Hôm ấy, đương lúc cuối xuân, lễ xuân là một trong bốn đại viện của phường Minh Ngọc, đang bày tiệc và đôn đốc các kỹ nữ phục vụ các đại thương nhân buôn muối. Đột nhiên, cánh cổng bật tung, 17-18 hán tử đầu chích khăn trắng, mang thác lưng xanh tràn vào. Đây là bọn buôn muối lậu, họ tấn công vào người khách đang cố thủ trong một gian phòng mà họ nghi là giả lão lục hầu hết đều bị y đánh bật ra trọng thương, nhưng dần dần sức y cũng cạn. Trong lúc hai bên giao đấu, đứa trẻ khoảng 13 tuổi là con của một người kỹ nữ, sống trong kỹ viện cũng bị bọn muối lậu đánh cho mấy quyền cước, lăn đi mấy phòng, cậu bé tức giận vùng dậy trợ thủ cho người khách lạ, xô ngã tên địch cuối cùng. Người khách lạ kia bị thương ở hai chân khá nặng, cậu bé nhặt thanh đao đưa vào tay y, rồi kề vai đỡ y bước ra khỏi lệ xuân viện. Người bọn kia kéo trở binh quay lại trả đũa. Vị khách lạ kia là ai? Lai lịch cậu bé như thế nào? Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần đọc truyện sau đây. Hai người rời khỏi lệ xuân diện. Thấy trong hẻm giắng ngắt không có ai. Nghĩ chắc bọn bu múi lậu gặp phải kình địch, đã quay về tìm diện binh. Hai người chuyển qua con hẻm, ra tới ngoài phố. Ngẫn đầu thấy sao trên trời nói. Thôi, chúng ta đi về phía tây. Đi được dài trượng, thấy trước mặt có một cỗ xe lừa. Người kia nói. Xẹt. Người đánh xe dừng lại, thấy hai người toàn thân đầy máu. Trên mặt, hiện đạp vẻ nghi ngờ quảng sợ. Người kia móc trong bọc đa một đỉnh bạc khoảng 4 năm lượng nói. Đưa tiền trước đây. Người đánh xe nhìn thấy đỉnh bạc không nhỏ, lập tức dừng xe, buông bậc thang xuống. Người kia từ từ bước lên xe, móc trong bọc ra một nén nguyên bảo 10 lượng đưa cho đứa nhỏ nói. Tiểu bằng hút, người đi đi, đánh nguyên bảo này là cho ngươi. Đứa nhỏ thấy đỉnh nguyên bảo lớn như thế, không kìm được tắt lưỡi một tiếng, nuốt nước bọt tự nhủ. Thật đẹp tớ giỏi. Nhưng y nghe rất nhiều chuyện anh hùng nghĩ hiệp. Biết anh hùng hảo hán chỉ cách giao bằng hữu, không trọng tiền bạc. Hôm nay may mắn có dịp làm anh hùng hảo hán. Nói thế nào phải làm thế ấy, không được tham lam tiền bạc, đàn cao giọng nói. Nà, chúng ta chỉ nói nghĩa khí, không cần tiền bạc. người cho ta đỉnh nguyên bảo, như vậy là có thương ta rồi. người đang bị thương, để ta đưa ngươi một đoạn. người kia sửng sốt, ngưỡng đầu lên trời cười rộ nói. <cười> hay lắm, hay lắm, coi ý tư. Rồi bỏ đỉnh nguyên bão và bọc lại. Đứa nhỏ bấm thành xe leo lên, ngồi bên cạnh y. Người phu xe hỏi. Khách quan, khách quan đi đâu vậy? Tới núi đất thắng, phía tây thành. Ờ, núi núi đất thắng hả? Khách quan ơi, đêm hôm khuya khoát vậy mà tới phía tây thành sao khách quan? Ừ, không sai. Rồi nhất thanh đơn đào trong tay, gõ khẽ vào càng xe một cái. Người phu xe trong lòng sợ hãi rồi nói. Dừng, dừng, dừng, dừng. Rồi buông đèn xe xuống, đánh lừa ra thành. Người kia nhắm mắt dưỡng thần, thở hỗn hển, có lúc ho vài tiếng. Núi Đắc Thắng ở Đại Nghi Lan phía tây bắc, cổng tây, thành Dương Châu ba dặm. Trong niên hiệu thiểu Hưng thời năm tống hàng Thế Trung, từng đại phá quân kim ở đây. Vì thế gọi tên núi là Đắc Thắng. Người phô xe đánh lừa rất mau, chỉ sau một giờ đã tới chân núi, nói. Dạ thưa khách quan, tới núi Đắc Thắng rồi ạ. Người kia thấy hòn núi này chỉ cao 7 tấm trượng Chẳng qua chỉ là một cái gò nhỏ Vì một tiếng hỏi Cái gì? Đây chính là núi Đắk Thắng nữa hả? Ê, dạ, dạ đúng ạ <cười> Đây đúng là núi Đắk Thắng Mẹ ta và các dì tới dân hương Trong miếu anh liệt phu nhân <cười> Ta có đi theo Từng tới núi này chơi Nè, qua một đoạn nữa là tới miếu anh liệt phu nhân á Miếu anh liệt phu nhân này Thờ phu nhân của Hàng Thế Trung là Lương Hồng Ngọc, người Dương Châu còn gọi là miếu dị sướng Lương Hồng Ngọc lúc trẻ từng làm kỹ nữ, quen biết Hàng Thế Trung giữa chốn phong trần. Kỹ nữ ở Dương Châu hàng năm, ắt tới miếu anh liệt phu nhân dân hương hứa nguyện, cầu khấn dị an quốc phu nhân thời tống này. Nếu có linh ứng, thì chiếu cố cho bọn chị em cùng cảnh ngộ đời sau. Người kia nói, Người đã biết thì ác không sai. Thôi xuống thôi. Đứa nhỏ nhảy xuống xe. Đỡ người kia bước xuống, nhìn thấy bốn phía tối đen, nghĩ thầm. Phải rồi, chỗ này rất quan vắng. Trốn nấp ở đây thì bọn giặc buôn muối lậu kia nhất định không có tìm ra. Người đánh xe lại sợ người toàn thân đầy máu này, đòi chở tới nơi khác. Kéo cương quay lừa lại, dung đo định đi. Người kia nói. Hoàng đập, ngươi chở vị tiểu bằng hữu này dòng thật trước đi. Ê, dạ. Thôi, để tập bồi tiếp ngươi thêm một lúc. Sáng sớm ngày mai ta sẽ đi mua bánh mạng thầu cho ngươi, được không? <cười> ngươi muốn bội tiếp ta thiệt à? Không có ai phục thủy cho ngươi thì không nên. Người kia lại hô hố, cười rộ, nó với người phu xe. <cười> Vậy thì cứ đi về đi. Người phu xe dỗ dàng dông xe đi. Người kia bước lên một tảng đá lớn ngồi xuống. Thấy cổ xe lừa đã đi xa, bốn bề không có tiếng động, đột nhiên quát. Hai đứa khốn nạn, sao gốc liễu bước ra đây cho ta. Đứa nhỏ giật nảy mình, tự nhủ. Ý, ở, ở đây có người hả? Quả nhiên sau góc liễu, có hai người thông thả bước ra. Hai người này đầu chích khăn trắng, mang thác lưng xanh, cũng là bọn buôn muối lậu. Cương đao trong tay hai người chấp chấp, bước tới hai bước thì đứng lại, người kia quát. <cười> Một đồ đen khốn kiếp, lẽ em lúc theo lão tử tới đây lại không bước lên chịu chết, thì định làm gì hả? Đứa nhỏ nghĩ thầm Phải rồi Họ muốn biết rõ người này tới đâu Rồi sẽ cầu diễn binh tới giết y Hai người hạ giọng bàn bạc mấy câu Rồi quay người toan chạy Người kia vội nhảy bật dậy định đuổi theo Lại ái chà một tiếng Ngồi phật xuống Y sau khi bị thương Đã không còn sức đuổi theo người ta Đứa nhỏ nghĩ thầm Hay, Chiếc xe lừa đã đi rồi Hai người bọn mình chưa đi xa Hai người kia đi báo tin Đại đội nhân mã đuổi tới, thì thiệt không bác. Đột nhiên bật tiếng khóc lớn gào lên. Trời ơi, sao ngươi lại chết đi? Tôi không có được chết, không được chết đâu nghe. Hai tên buôn muối lậu đang cắm đầu chạy, chợt nghe tiếng đứa nhỏ kêu khóc. Sau lúc sửng sốt, lập tức dừng chân quay lại, chỉ nghe y cao giọng kêu khóc. Trời ơi, tại sao ngươi lại chết đi vậy? Bất giác vừa sợ vừa mừng, một người nói. Hà <cười> ăn cách chết rồi ha. Y bị thương rất nặng, không chi trị được, thằng tiểu quý khóc lóc như vậy thì đúng là y chết rồi. Từ xa xa đứng nhìn, chỉ thấy người kia nằm cuộn mình thành một đống lằn trên mặt đất. Người đứng trước nói, cho dù chưa chết cũng không cần sợ y nữa. Bây giờ chúng ta chặt đầu y mang về, ha, không phải là một cái công lớn hay sao? Ừ, hay lắm. Hai người nhấc đường đao lên, từ từ bước tới gần. Chỉ thấy đứa nhỏ kia đang ôm ngực, dẫm chân bật tiếng khóc, kêu gào Hơi lão huynh ơi, trời sao người đột nhiên chết đi vậy? Nếu bọn mua muối đuổi tới thì ta phải làm sao đi, sao mà ta chống nổi? Hai người kia cả mừng xong mau tới. Một người quát. Á tạc, chết hay lắm. Rồi nắm lưng đứa nhỏ, một người dung đơn đao chém vào gáy người kia. Đột nhiên ánh đao chớp lên, một cái đầu người bay lên. Người đang nắm đứa nhỏ từ ngực tới bụng, bị đạch một đường dài. Người kia hô hô cười rộ, đứng thẳng người lên. Đứa nhỏ khóc nói, Ý, trời ơi! Vì, vậy vậy, bà hữu mua lậu này sao lại không có đầu vậy? Hai vị lão dân gia xuống gặp Diêm Vương thì còn ai báo tin nữa. Như vậy, không bé làm sao. Nói tới đoạn cuối, không kìm được vì cười. Người kia cười nói, Thằng tiểu quỷ và người, quá rất thông minh. Khóc á, rất là giống... Nếu không khóc như vậy Thì quá thực hay cái khốn này Không quay lại đâu <cười> Muốn muốn khóc giả thì có gì đâu khó Mẹ ta định đánh ta Rồi chưa chạm vào người ta Ta đã khóc chết đi sống lại Rồi của mẹ ta đánh xuống tự nhiên không còn mạnh nữa Nè Tại sao mẹ ngươi lại đánh ngươi Chuyện ấy không có nhất định Có lúc thì tan cấp tiền Có lúc ta chọc kẹo người làm trong kỷ diễn Người kia thở dài một tiếng nói Còn biết giết hai gã thám tử này thì quá thiệt có nhiều chuyện không hay. À, mới rồi lúc ngươi giải khóc, sao ngươi không gọi ta là lão gia hay đại thúc mà gọi là lão huynh? Ngươi là bàn hữu của ta, tự nhiên ta gọi ngươi là lão huynh. Ngươi mà là lão gia, sao được? Ngươi muốn ta gọi là lão gia thì ma nào đếm sẽ tới ngươi, đúng không? <cười> hay lắm, tiểu bàn hữu, ngươi tên là gì? Ngươi muốn hỏi tôn tính đại danh của ta hả? Được. Nói cho mình cơ biết coi. Ta tên Tiểu Bảo. <cười> đại danh của ngươi là Tiểu Bảo. Cầu tôn tính là cái gì? ta ta, ta, ta tôn mà. Uh, tôn tính của ta là Hạo Hạo Vi. sinh ra trong kỷ diện Mẹ y tên Di Xuân Qua Còn cha là ai thì ngay mẹ y cũng không biết Mọi người trước nay đều gọi y là Tiểu Bảo Trước nay cũng không ai hỏi họ y là gì Lúc ấy người kia đột nhiên hỏi tới Y bè nói họ của mẹ ra Di Tiểu Bảo sinh ra trong kỷ diện Lớn lên trong kỷ diện Trước nay chưa từng đi học Nhưng y tự xưng tôn tính đại danh Thì không phải nói đùa Mà vì nghe những người kể chuyện thường nói tới bốn chữ Tôn tính đại danh Không biết đó là lối xưng hô tôn kính với người lạ, chứ dùng với mình thì không phù hợp. Y bèn hỏi lại. Vậy tôn tính đại danh của người lạ gì? Người đã coi ta là bằng hữu, thì ta cũng không giấu gì cười. Ta họ mau. Mau là cỏ tranh, chứ không phải là mau trùng. Bày gian cái thứ 18, mau thập bát chính là ta. Di tiểu bảo a một tiếng, nhảy bật dậy nói. À, à, ta nghe người ta nói rồi. Quang phủ... Quan phủ không phải đang chốc nã người sao Họ nói ngươi là giang dương đại đạo <cười> Cậu sai Ngươi sợ ta không Sợ cái gì Ta không có vàng bạc của cải Ngươi muốn cướp tiền bạc cũng không cướp ta Giang dương đại đạo Thì có hề gì Lâm sung là võ tòng Tổng, Tổng truyện thủy hữu anh hùng hảo hán như chị Cũng đều là đại cương đảo Cười dĩ ta với các đại anh hùng Lâm sung võ tòng <cười> Vậy thì tốt lắm Quang phủ muốn bắt ta Cậu có biết không? Trong cái thành Dương Châu dán bảng khắp nơi, nói gì nè, nếu bắt được Giang Dương Đại đạo Mao thập bát thì giết chết không luận tội. Chỉ cần giết được ngươi thì được thưởng 2000 lượng bạc. Nếu báo tin nhờ đó bắt được ngươi thì thưởng ít hơn chút, 1000 lượng. Hôm qua ta còn nghe mọi người bàn luận trong quán trà, nói ngươi có bản lĩnh cao cường, đừng nghĩ tới việc bắt ngươi giết ngươi, tốt nhất là biết ngươi nơi nào thì đi báo tin cho quan phủ. Lãnh ngàn lượng bạc tiền thưởng Cũng là một món hoan tại rồi <cười> Mau thập bác ngay đầu nhìn y Cười ha hả một tiếng Di tiểu bảo trong lòng chợt lé lên ý nghĩ Hay Nếu mình được 1.000 ngàn lượng bạc tiền thưởng Mình và mẹ sẽ tha hồ mà tiêu Dịch gà cá thịt Đánh bạc đi chơi Mấy năm cũng không hết luôn Thấy mau thập bác đang nghiêng đầu nhìn mình Sắc mặt có vẻ rất kỳ lạ Di tiểu bảo tức giận nói Này người đang nghĩ gì vậy À, ghi đoán là ta sẽ đi báo tin lãnh tiền thưởng, phải không? Phải đó, bà trắng xóa như vậy, ai mà không thích? ban đứng bằng thủ, thì còn gì là nghĩ khí văn hồ? Chuyện đó chỉ cho người thôi, người đã không tin ta, tại sao còn nói thật tên họ ra? Người trên đầu, trên mặt còn băng bó rất nhiều, không giống gì với hình vẽ trên bản văn. Người không nói người là mau thập bác thì ai những cái ngươi Người đó chúng ta có phúc cùng hướng, có cùng chịu. Nếu ta gây cả tên họ thân cũng giấu giếm người thì còn là bằng hữu cái gì nữa? Đó, đúng, cái này nói mới đúng nè. Cho dù có 10 vạn dạng lượng, 10 dạng lượng vàng ròng, lão tử này cũng quyết không đi báo tin. Anh chứ, mình nếu quả thật có có 10 dạng, dạng lượng bạc tiền thưởng, thì có nên báo đứng bạn bè của ta? Ngờ ng không quyết định được ý. Mao thập nói. Được. Chúng ta gù đi. Trưa mai có hai người bạn hữu tới ta. Bọn ta hẹn sẽ gặp nhau ở núi Đắc thắng phía Tây thành Dương Châu. Đã hẹn rồi, không gặp không đi. Di Tiểu Bảo chạy lên một ngày, đã sớm mỏi mệt, nghe nói thế, lập tức dựa vào gốc cây ngủ thiếp. Sao con tỉnh dậy? Chỉ thấy mau thập bát hai tay đè lên bụng cười nói. Người thức dậy rồi à? Người đem hai cái xác này ra phía sau cây, rồi đi mại ba thanh đao qua một lượt. Di tiểu bảo theo lời kéo sát chết ra phía sau. Lúc ấy mặt trời vừa mọc. Lúc ấy mới nhìn rõ mau thập bác, khoảng 40 tuổi. Trên cánh tay bắp thịt cuồn cuộn, ánh mắt sáng ngời, thần thái quyên mãnh Lập tức đem ba thanh đao đặt cạnh suối, rảy nước lên, mại lên một tảng đá, nghỉ thầm. Đối phó với bọn buôn múi lậu thì một thanh đao cũng đủ. Nếu mau lão huynh giết người thì hai thanh đao kim mài để làm gì? Hả? Chẳng lẽ lại để giết gì tiểu bảo mình sao? Ý trước nay lười biếng làm ra vẻ mài đao một lúc rồi nói. Mau huynh ơi, ta đi mua bánh màn thầu về ăn nha. Ở đâu ra bánh bàn thầu mà mua? Thì đi qua bên kia không xa có một thị trấn nhỏ. Mau đại ca, trong người ngươi có tiền... Đưa mượn vài lượng được không? Hừ, nén bạc này của người Thì là của ta Của ta thì là của người Đưa ra là phải Nói cái gì mà mượn chứ không mượn <cười> Người hảo hán này quá thiệt Coi mình là bạn bè Cho dù có một dạng lượng bạc tiền thưởng Mình cũng không thể đi báo quen Còn 10 dạng lượng tiền sao? Như vậy cũng có chỗ đau đầu Ai Bằng dạo tính thích của y thì làm gì có được bấy nhiêu tiền bạc Mình cũng không cần phải đau đầu nữa hey. Nè nè Có cần mua thuốc trị thương cho ngươi không vậy Thôi không cần Ta tự có thuốc trị thương Ờ Vậy ta đi rồi ngang À máu đại ca Ngươi yên tâm đi Nếu không sai bắt được ta Nè cho dù chặt đầu ta Ta quyết cũng không nói ngươi là mau thập bác đâu Giải ngang Mau thập bác thấy y nói rất chân thành Bèn gợt gợt đầu Di tiểu bảo nói một mình Hey, Ngươi còn có hai người bạn tới đây Tốt nhất là nên mua một bình rượu Vài cân thịt bò chín Cũng được Ừ, có rượu thịt là tốt nhất Nè, đi bao về bao Ăn no rồi sẽ đánh nhau đó C Cái gì? Đánh lộn nữa hả? Bọn mua muối lậu biết người ở đây hả? Lại muốn gửi theo nữa hả? Không phải, ta hẹn với người khác Tới núi đất thắng đánh nhau Nếu không thì lặn lộn tới đây làm cái gì? Làm hết hồn Ờ, ngươi đang bị thương, làm sao đánh nhau được? Trận này ha. Thôi vậy, cứ đợi khi nào vết thương lành, mình đánh nhau cũng một đâu có muộn đâu đúng không? Chỉ có điều sợ ngươi không có chịu thôi. <cười> người ta là anh hùng hảo hán nổi tiếng, sao lại không chịu? Chỉ là ta không chịu. Hôm nay là ngày 29 tháng 3 phải không? Nửa năm trước trận đánh này ta được hẹn rõ rồi. Về sau ta bị quan phủ bắt giam, nhưng vẫn nhớ cuộc hẹn này. Không tới không được đặt như cột trốn ra Lúc giật ngục lại giết chết mấy đứa ưng quỷ, trọng thạch dư châu mà âm ý là như vậy, kêu giải thử cục bà nó thì chốc nã lão tử. Hôm trước lại gặp phải mấy đứa ưng quỷ công phu rất giỏi, tự nhiên được bà đưa nhưng cũng bị thương chút ít. Thật ra cũng kể như rủi ro. À được được, ta đi mua cái gì ăn đã để người ăn xong sẽ đánh nhau ngay. Lúc ấy Sãi Chân chạy mau, Dòng qua sườn núi, chạy luôn 6 7 dặm. Thì tới một thị trấn nhỏ Trong lòng tính toán Mao đại ca bị thương không đi được Làm sao Ông đánh nhau với người khác được Y nói đối phương đại hùng hảo hán nổi tiếng Võ nghệ tất nhiên là phải cao cường Nhưng mà mình làm sao có thể giúp y cho tốt Tầy mừng mê đỉnh bạc Trong lòng ngứa ngáy Suốt đời chưa bao giờ cầm được số tiền lớn thế này Phải làm sao tiêu pha một phen Mới thật thống khoái Bạn bước tới hàng thịt chính Mua hai cân thịt bò chính Một cặp dịch quay mua thêm hai bình hoàng tửu, lại thấy đỉnh bạc không nhỏ, lại mua thêm mười mấy cái bánh màn thầu, tám cái giò cháo quẩy, chỉ tốn thêm hai mươi mấy đồng, chợt nghĩ, mình đi mua cái thần mới được, có tầm dây dưới đất, lúc đánh nhau đối phương không cẩn thận bị dướng vào dây, ngã lăn ra đất. Mao đại ca xếp một đao chém chết đi. Hi. Y nghĩ tới chuyện mà tiên sinh kể chuyện nói, đại tướng ra trận giao phong, chân ngựa bị dướng sẽ ngã xuống đất. Tướng đối phương dung đao xuống chém đất làm hai đoạn. Lúc ấy, vội đi mua dây thừng, tới trước một nhà bán tập quá, chỉ thấy phía trước gian hàng bày ra bốn cái giò lớn, một giò gạo trắng, một giò đậu vàng, một giò muối, một giò khác là vôi bột, lập tức nghĩ thầm. kinh năm trước bọn buôn muối lậu đánh nhau với người ta ở tàu tiên nữ, bị người ta dùng vôi bột ném vào mắt, lập tức từ thắng chiến thành bại. Tại sao mình không nghĩ ra ý này ta? Liền không mua dây thừng, mà mua một bọc vôi bột, dắt lên lưng, trở về chỗ mau thập bát Mau thập bác đang nằm ngủ dưới gốc cây, nghe tiếng chân y, lập tức tỉnh dậy, mở dò rượu ra, uống luôn hai hớp, lớn tiếng khen ngon, nói. Nà, ngươi có uống không? Di tiểu bảo trước nay không uống rượu, lúc ấy muốn làm anh hùng hảo hán, đèn đón dò rượu uống một hớp lớn, chỉ thấy một luồng hơi nóng song thẳng vào bụng, lập tức khạp ra. Mau thập bác hô hô cười lớn, nói. <cười> tiểu anh hùng còn chưa học được công phu uống rượu nữa hả? Giật nghe từ xa có người cao giọng nói. "Tập Bắc Vinh, từ khi chia tay đến nay khỏe không?" "À, bố Vinh dư Vinh, hai người các vị cũng khỏe ạ." Di Tiểu Bảo tim đập thình thịch, ngẩng đầu nhìn về chỗ phát ra thanh âm, chỉ thấy trên đường có hai người sải chân bước mau tới. Trong chớp mắt đã tới trước mặt, một người là một lão già, bộ bạc buông xuống tới ngực, nhưng da mặt hồng nhuận, không có nửa vết nhăn. Người kia là một tử trung niên khoảng 40 tuổi, lùn đùng mập mạp, là một người hói đầu, sau gáy buông xuống một cái biếng tóc nhỏ, còn phía trước đầu thì bóng loáng như quả trứng gà. Mao thập bát chấp tay nói: đệ, chân không được khỏe, không thể đứng lên làm lễ." Người đầu hói khẽ cau mày một cái, Người già cười nói. <cười> Cần gì khách sao vậy? Ây cha, mau đại ca thì tà quá. Chân mình bị thương sao lại nói cho người ta biết. Ở đây có đủ thịt, hai vị ăn một chút không? Ừ, ăn cũng được. Rồi ngồi xuống cạnh mau thập bát đón lấy bình rượu. Dì tiểu bảo cảm mừng. Ây cha, thấy ra hai người này là bằng hữu của mau đại ca. không phải tới đánh nhau với ý. Đây thì hay quá. Đợi lúc địch nhân tới, hai người này cũng có thể đánh giúp. Lão già kia đưa bình rượu tới miệng, đã định uống vào. Người hói đầu nói. Ngô đại ca, rượu này không uống thì hay. Tập bác huynh là hảo hoáng thứng trỗi. Chẳng lẽ lại hạ độc vào rượu sao? Rồi ưng ực uống hai hớp, đưa bình rượu cho người hói đầu nói. Người không uống rượu là coi thừa khoản tốt đó. Người hói đầu có vẻ do dự... Nhưng dường như không tiện trái lời lão già, bèn đón lấy bình rượu, vừa đưa lên tới miệng, mau thập bác đưa tay giật lại nói. Đủ không đủ đâu, dân huynh lại không thích uống rượu, thì bớt dài hớp cho ta uống. Rồi ngửa cổ uống hai hớp lớn, người hói đầu đỏ mặt, ngồi xuống bóc thịt bò ăn. Mau thập bác nói, ta xin giới thiệu một vị tiểu bằng hữu với hai vị. Vị vô lão gia này, đại hiệu là đại bằng, giang hồ gọi là ma dân thủ. Công phu quyền cướp rất nổi tiếng trong võ lầm. <cười> Bao huynh trác vàng lên mặt ta rồi. Nói xong nhìn qua hai bên, không thấy ai khác, không kìm được kinh ngạc. Mau thập bác chỉ người đầu hói nói. Vậy nhưng sư phó này đơn danh là đàm, ngoại hiệu là sông bút khai sơn. Một đôi phán quan bút sử dụng quả thật là xuất thật nhập quá. Bao huynh nói đùa rồi, tại hà là bại tướng dưới tay gươi, thật xấu hổ không dám. Vì à, tiểu bằng hữu này là hảo huynh đệ mới kết giao của ta." Y nói tới đó, Ngô Dương hai người ngạc nhiên nhìn nhau, kế đó cùng chăm chú nhìn Di tiểu bảo, quả thật không nhìn ra đứa nhỏ 12 13 tuổi gầy gò này lai lịch ra sao, chỉ nghe Mao Thập Bác nói tiếp. "Về tiểu bằng hữu này họ Di tên tiểu bảo, cho dân hồ người ta gọi là người người, người ta gọi là a ngoài hữu cố ý gọi là gọi gọi là Là, là, là, là Tiểu Bạch Long Công công phu dưới nước rất là cao cường Bơi lỗi dưới nước ba ngày ba đêm Chăn tôm cá sống vẫn không thay đổi sắc mặt Y muốn người bạn nhỏ mới cách giao Có thể diện Không thể để bật tiền bối người ngoài coi thường Có ý tắng dương dài công Nhưng Di Tiểu Bảo không có chút giỏ công nào Ngô dương hai người đều là bậc hành gia Dương tay một cái là biết ngay Không thể qua mặt Ngân thần ngẫm nghĩ Bè nói công phu dưới nước của Y vô cùng lợi hại Ngô Dương hai người là Hào Kiệt ở phương Bắc Không biết Thủy Tính thì không sao biết được thật giả Y là nói tiếp Ba người cách dị đều là bằng hữu tốt Nên gần cuối, gần cuối Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu À, ng ng ng ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu Mà bao đại ca tán dương mình Chứ thiệt ra mình là hảo hán gian hổ gì đâu Ngay cả lòe bị cũng không xong nữa mà Bốn người qua không bao lâu đã ăn uống hết rượu thịt. Dương đàm đầu hói ăn rất khỏe, lúc mới ăn còn hơi quý kỵ. Về sau thì phóng tâm ăn uống, chỗ thịt bò, thịt dịch, bánh màn thầu và giò cháo quẩy mà một mình y ăn còn nhiều hơn cả ba người kia. Mau thập bát đưa tay áo chùi miệng, nói. Ngô lão gia, dị tiểu bàn hủ này thủy tính cố viên cực giỏi, nhưng công phu trên mặt đất lại chưa học. Tại hạ một đến hai thôi. Đó cũng không phải là coi thường hay gì. Cái hẹn của chúng ta lần này, ta thấy đình lùi lại nửa năm nữa. vì sao? Mao huynh đang bị thương, không thể thi triển chân công phu. Lão hủ thua thì cố nhiên không có chênh chữ. Nhưng thắng thì càng không mặc mũi nào gặp ai. <cười> bị thương hay không bị thương cũng không khác nhau bao nhiêu. Cho thép nửa năm, há lại không dướng bận trong lòng. Mau thập bát tay trái dịnh góc cây từ từ đứng lên. Tay phải đã cầm đơn đao nói... Ngôi lão già trước nay sức thủ không quyền... Dương Quỳnh xin rút binh khí ra đi... Được... Rồi đưa tay vào bọc... Ken một tiếng nhỏ... Đút đôi phán quan bút ra... Ngô Đại Bằng nói... Nếu đã thế thì Dương Hiền Đệ... Ngươi lược trần giúp Ngô Quỳnh... Nếu Ngô Quỳnh không thắng... Cứ hãy xông vào cũng chưa muốn... Được... Dương Đàm... Lui lại ba bước... Ngô Đại Bằng quyền trái lật lên... Tay phải khoanh một dòng, nhẹ nhàng dung trưởng dỗ tới Mao Thập Bác. Mao Thập Bác đơn đao trên chết chém xuống tay trái y. Ngô Đại Bằng cúi đầu sấn qua mũi đao. Trưởng trái đánh vào khỉu tay phải y. Mao Thập Bác nghiêng người dòng qua gốc cây. Chát một tiếng, phát trưởng của Ngô Đại Bằng đập trúng gốc cây. Cái cây này cao 5-6 trượng, thân cây to lớn. Bị Ngô Đại Bằng dỗ một cái, lá cây đổ xuống như mưa. Mao Thập Bác kêu lên, hảo trưởng lực. Đơn đào dưới hồng dung ra, ngôi đại bằng đột nhiên nhảy giọt lên, từ trên không, chụp xuống, bộ đầu trắng phất phơ trong rất ngoạn mục. Mau thập bác một kiêu tay phong đảo quyển, đơn đào từ dưới rọc lên. Ngôi đại bằng trên không, lập người một cái, lộn luôn ra ngoài. Mau thập bác, một đào ấy chém cách bụng dưới y không đầy nửa thước. Đào thế cố nhiên mau lẹ, nhưng ngôi đại bằng né tránh cũng thần tốc linh động phi thường. Chị Tiểu Bảo trong đời đã thấy đánh nhau không ít, nhưng đều là bọn lưu manh ở chợ búa, ôm chân túng tóc, kẹp cổ hút đầu đánh nhau lộn bậy. Ngoài trận đánh nhau giữa ma Thập Bác với bọn buôn muối lậu trong lễ xuân diện hôm qua, thì chưa từng thấy bậc cao thủ tỷ võ hung hiểm như thế này. Chị thấy ngô đại bằng, chợt tiếng chợt lùi, song trưởng phiên phi. Mao Thập bát đơn đao múa thành một làng ngân quang che kín trước mặt. Ngô đại bằng mấy lần xông vào, đều bị đao quang bức bách phải lùi lại. Đang đánh nào đến lúc hăng, chợt nghe tiếng gió ngựa vang lên, hơn 10 người cưỡi ngựa phóng tới, đều ăn mặc theo lối quan quân nhà Thanh. Bọn họ phóng tới gần thì tản ra dây bốn người vào giữa, diện võ quan đứng đầu quát: "Tất cả gì tay! Bộ ta phụ mệnh trốc đã tên Giang Dương đại đạo Mao Thập Bác, người khác không liên ca thì bảo trấn ra." Ngô đại bằng vừa nghe thấy, buông tay nhảy ra, Mao Thập Bác nói: "Ngô lão gia, Bọn ưng khủy lại tìm tới rồi. Bọn họ tiền ta. Ngươi không cần đếm xỉa tới. Xong chậu đi. Vậy huynh đời này là lương dân yên phận. Tại sao lại là gian dương đại đạo? Các cư có nhận làm người không? Y <cười> mà là lương dân yên phận. Thì lương dân yên phận trong thiên hạ hơi bị nhiều đó. Mau bằng hữu. Ngươi gây ra vụ án tay trời trong thạch dương châu. Hảo kháng mình làm bên chiếu. Thì ngoan ngoãn đi theo bộ ta. Các cươi chờ một lúc. Để ta phân thắng bại với hai vị bàn hữu này. Rồi sẽ nói chuyện. Ngôi lão gia, Dương Quỳnh. Hôm nay chúng ta không phân thắng bại không được. Chờ thêm nửa năm nữa cũng không biết họ mau ta còn sống hay không. Cứ sẵn sàng khoái khoái. Mời hai vị xông vào đi. Nào. Hai người các ngươi nếu không phải là cùng bọn với mau thật bác. Thì mau mau rời khỏi chống thị phi này. Đừng rước diệt giao minh. Cô có im đi không? Làm lỗi cái gì? Mà thập bác, người vượt ngục, giết người. Đó là chuyện của quan địa phương Dương Châu. vốn bọn ta không cần đếm sĩ tới. Có điều, nghe nói người trong kỹ diện là thét quá tháo, nói bọn phản tạc làm phản trong thiên địa hội, đều là anh hùng hảo hán. Ta hỏi người, chuyện đó có hay không? Các bằng hữu trong thiên địa hội, đương nhiên là anh hùng hảo hán. Chứ chẳng lẽ bọn hán gian làm chó săn cho phát đát như các người là anh hùng hảo hán sao? Ngao Thiếu Bảo phải bọn ta từ Bắc Kinh xuống phương Nam Là để chốc nả bọn phản tạc trong tiên địa hội Màu tập bác Màu đi theo bộ ta Nè Hai vị đánh nhau với tên Ngịch Tạc này Chắc không phải là cùng một bọn Xin cứ tùy tiện Xin thịnh giao tôn trinh đại danh của các hạ tại hạ là Hắc Long Tiên Sử Tục Phụng tướng lệnh của Ngao Thiếu Bảo Chốc nả bọn phản tạc trên địa hội Mao huynh, thiên phụ địa mẫu, ngươi nói gì? Không có gì. Mao huynh, ngươi dường như không phải là quân trong Thiên Địa Hội, vậy tại sao lại nói tốt cho Thiên Địa Hội? Thiên Địa Hội bảo vệ tính, giết bọn thác đắc, làm những việc của bậc anh hùng hảo hán. Tự nhiên là anh hùng hảo hán. Trần gia hộ có câu, làm người không biết trật tự có tiếng anh cũng u viếc. Trần Cận Nam, Trần Tổng đại chủ là thủ lĩnh Thiên Địa Hội. Các bàn hữu trong thiên địa hội đều là thú hạ của Trần Tổng Đại Chú. Hả? Lại không phải là anh hùng hảo hán sao? Màu Quỳnh có quen biết Trần Tổng Đại Chú à? Hừm, cái gì? Người chế nhạo ta không phải là anh hùng, phải không? Y vì thế nổi giận thì tự nhiên là không quen biết Trần Cận Nam. Ngô Đại Bằng cười thẻ nói. Màu Quỳnh được hiểu lầm, đại hạ không dám. Chẳng lẽ... ngươi lại quen biết Trần Tổng Đại Chú sao? Ngô Đại Bằng lắc đầu... Sử tụng nhìn hai người Ngô Dương hỏi Hai người Quen biết người trong thiên địa hội hả Nếu có tin tức gì cứ nói ra Bọn ta bắt được đầu mục của thiên địa hội Tốt nhất là Trần Cận Nam gì đó Nhất định Ngao Thiếu Bảo sẽ có hậu thưởng Ngô Đại Bằng và Dương đào còn chưa trả lời Mau thập bác đã ngẫn đầu lên trời Cười lớn nói <cười> Người nằm mơ hả? Bằng dầu hạng ngươi mà muốn bắt Trần Tống Đà Chú của thiên địa hội à Người mở miệng là Ngao Thiếu Bảo ngẫm miệng là Ngao Thiếu Bảo. Cái cả Ngao Bái ấy tự xưng là Mãn Châu để nhất vũ sĩ. Võ công rốt lại ra sao hả? Ngao Thiếu Bảo trời sinh thần dũng. Võ công cái thế. Từng trên đường phố Bắc Kinh một quyền đánh chết một con bò điên. Tình phản tạc nhà ngươi chắc cũng biết chứ. Ta không tình Ngao Bái lại lợi hãi như vậy. Ta cũng đang muốn lên Bắc Kinh đấu với hắn một trận đây nè. Bằng giàu ngươi mà cũng đáng là địch thủ của Ngao Thiếu Bảo sao? Lão nhân gia, người xỉa một con tay ra cũng đủ đâm chết người rồi. Họ mau kia, người cứ nhiêu lời, đi theo bộ Tát Làm gì có chuyện dễ như vậy? Các người có 13 người, lão tử một địch 13. Biết rõ là không thắng được, cũng phải đánh một trận với người. Sao mau huynh lại coi nhau như người ngoài như vậy? Chúng ta lấy ba, chống 13. Mỗi người đánh 4 chưa chắc thua đâu. Sử Tùng và mau thập bác đều giật mình. Sử Tùng nói... Hai vị đừng nghĩ sai. Làm phán giúp kẻ nghịch. Đây không phải là chuyện đùa đâu. <cười> giúp kẻ nghịch thôi. Chứ làm phán thì không dám. Giúp kẻ nghịch tức là làm phán. Hai người cắt cười kỹ kỹ đi. Có phải là nhất định giúp đỡ ra phản tật này hay không? Nói đầm về trước, Mao Huynh và di Dương Huynh trẻ này hẹn nhau hôm nay lấy vỏ hợp bạn ở đây. Lại kéo cả tại hạ chồng Không ngờ quan phủ không thích bắt Mao Huynh dăm vào cục. Y là hảo Hán nói là làm Nếu hôm nay không khó ước Vậy sao làm sao làm người trên giang hồ nữa Y dự cuộc giết người Đều là vì bị quan phủ bước bách mà ra Cái đó gọi là quan bước dân phản Không thể không phản Sư đại nhân Nếu người để mặt lão Hán Thì đem quân về đi Để lão Hán và mong quân so tài một phen Sáng mai người bắt hay không bắt y Lão Hán và chú quân đệ cũng không đếm xỉa tới Không được ở trong bọn quan quân đột nhiên có một người quát không hiểu lại vậy nói xong thuốc đau khỏi giỏ hai chân kẹp một cái thuốc ngựa xongtứ như cao đơn đau nhắm đến đầuô đại bằng chém xuống ngôi đại bằng như người tránh qua nhá đào của y tay phải qua một cái thân hình giọt lên chụp hậu tâm y thổn tay ném ra quật y xuống đất, bọn quan quân là trời, phải rồi, Nhào nhảy xuống ngựa, bao dây bọn Ma thập bát ba người vào giữa. Ma thập bát chân bị thương, đứng dựa vào gốc cây, tay nhấc lên đao hạ xuống, chém chết một tên quan binh, cương phạt ngang. Lại một tên khác bị y chém ngang lưng chết tươi. Số còn lại thấy y dũng mãnh, nhất thời không dám tới gần. Số Tùng hai tay chống nạnh, Cửi ngựa lượt trận Di Tử Bảo vốn bị quan quân bao dây vào giữa Lúc Sử Tùng đang nói chuyện với hai người mau thập bát Ngô Đại Bằng Thì y từng bước từng bước Lùi ra khỏi dòng dây Bọn quan quân cũng không biết Thằng nhỏ ngầy gò này ở đây làm gì Cũng không ai để ý Đến khi mọi người động thủ Y đã nút sau một gốc cây cách đó dài trượng tự nhủ Mình chạy trốn cho mau Hay là mình ở đây xem Bọn mau đại ca chỉ có ba người Nhất định bị quan quân giết chết Một quang quân này có tới giết mình không? ai Bà Mao đại ca coi mình là bạn tốt Đã nói có phúc cùng thưởng Có nản cùng chịu Nếu mà mình bây giờ rõ ráng trốn đi Thì quả không có nghĩa khí Ngô đại bằng dung trưởng đánh tới một tên quang binh Dương đàm đút song bút Đánh nhau với ba tên Lúc ấy Mao thập bác Lại chém đứt chân phải của một tên khác Tên Quan binh này ngã lăn vào dũng máu Cao giọng trên la chửi mắng Âm thanh rất thê thẳng dữ tợn. Sử Tùng hú dài một tiếng, ngọn hắc Long tiên bay ra, tung người nhảy xuống ngựa. Hai chân y chưa chạm đất, đầu đôi đã cuốn tới Mao Thập bát Mao Thập Bác sử đào pháp ngũ hổ đoạn môn đao. Thấy chiêu chiếc chiêu, ngọn nguyễn tiên của Sử Tùng liên tiếp đánh ra 7-8 chiêu lợi hại, đều bị đơn đao của y hất tung trở lại. Chỉ nghe ngô đại bằng hú lớn một tiếng, một người bay tung lên, hụt một tiếng ngã lăn ra đất. Bọn quang binh lại thiếu đi một người. Bên kia Dương đàm lấy một đánh ba. Lại dần dần rơi vào thế hạ phong. Đùi trái bị đau răng cưa rạch một nhét dài. Máu chảy rồng rồng. Y một chân đứng, một chân quỳ. Nhịn đau khổ đấu. Ba người đánh nhau với ngô đại bằng. Gió công cũng đều không kém. Hai người sử đau một người sử kiếm. Di chuyển lui tới chung quanh Y. Chưởng lực ma dân trưởng của ngô đại bằng nhất thời cũng không đánh trúng được họ. Ngọn Nguyễn Tiêu của Sử Tùng càng lúc càng mau, nhưng Thủy chung vẫn không làm gì được mau thập bát Đột nhiên Y Đa Chiêu bạch xà thổ tính, đầu roi điểm tới dai phải mau thập bát Mau thập bát đơn đao gạt ra, không ngờ chiêu ấy của Sử Tùng lại là hư chiêu. Cổ tay Y rung lên, biến thành chiêu thanh đông kích tay, rồi biến thành chiêu ngọc đới di yêu. Ngọn H Long Tiên chung qua bên trái, rồi lập tức cuốn thành dòng tròn từ trái qua phải nhắm vào ngang hồng mao thập bát cuốn tới. Mao thập bát hai chân không đi lại được, toàn nhờ gốc cây xo để chi trì. Chiêu Ngọc đối di yêu của Sử Tùng cuốn tới, vốn chỉ cần sững lên phía trước hoặc tung người nhảy lùi ra phía sau là có thể tránh khỏi. Nhưng lúc ấy không thẳng thắng đón đỡ lại không được, lập tức đờn đao nhắm đúng đầu ngọn roi chém xuống. Sử Tùng chợt buông tay thả lỏng cán roi, ngọn nhuyễn tiên trầm xuống một cái, đột nhiên quật ngang Vô Cùng Mao Lệ cúi tới, trói Mao Thập Bát vào gốc cây. Tất cả ba vòng, xoạc một tiếng, đầu roi đập vào ngực phải y. Sử Tùng muốn bắt sống Mao Thập Bát để dễ tra hỏi tin tức của Thiên Địa Hội, thấy Ngô Đại Bằng và Dương Đàm vẫn chưa chịu hàng phục, nóng lòng muốn lấy lại ngọn Hắc Tiên để sử dụng. Lúc ấy không người nhặt một thanh đao dưới đất, định chém đứt tay phải Mao Thập Bát. Y nhặt đao xong, Dương ngẩng đầu lên, Đột nhiên thấy bóng trắng bay tung, vô số bụi phấn bay vào mắt, vào mũi, vào miệng, nhất thời hơi thở tắt ngẹn. Kể đó hai mắt đào buốt giống như bị hàng dạng mũi cương trăm đồng thời phóng vào, đã mở miệng định kêu lớn. Nhưng miệng đầy bụi phấn, cổ họng cũng tắt ngẹn, không kêu được ra tiếng. Biến cô ấy xảy ra vô cùng đột ngột, cho dù là người lịch lãm giang hồ cũng giật mình thẳng thốt, cánh tay lỏng ra, đường đào rơi xuống. Hai tay dùi mắt ly lịa, dùi dùi một cái mới sực nghĩ ra. Ây cha, địch nhân dùng dôi bột đếm cho bắt mình. Dôi bột sóng gặp nước là sôi lên, lập tức hai mắt y nóng rác. Đúng lúc ấy, trước bụng thấy lạnh bút một trận, một thanh đơn đao đã cắm vào bụng y. Màu thập bát bị nhuyễn Tiêu trói chặt, đã thấy là phải chết. Đột nhiên thấy phấn trắng bay tung, sử tùng đơn đao rơi khỏi tay. Hai tay dùi mắt ly lịa, đằng lúc kinh ngạc chị thấy chi tiểu bảo nhặt thanh đương đao lên, một đao đâm vào bụng sứ tùng, rồi lập tức chuyển qua núp vào phía sau gốc cây. Sứ tùng loạn choạng đảo, xoay quay mấy vòng rồi ngã vật xuống. Mấy tên quan binh cả kinh, cùng kêu lên: cả, chết đại, đại Bằng chưởng cái đa chiêu thiết thủ khai qua, chưởng lực nhả ra, một tên quan binh thân hình bay ra mấy miệng phun máu tươi. Năm người còn lại thấy không chống nổi. Cũng không dám ham đánh, xoay người bỏ chạy, cả ngựa cũng bỏ mặt. Ngô Đại Bằng quay lại nói. Mao Huỳnh quả rất giỏi, gã hát lông tiên sử tùng này, gió công cao cường, mà hôm nay phải bất mạng với tề người. Y thấy sử tùng, bụng dưới trúng đau mà chết, nghĩ tự nhiên là do Mao Thập Bác giết. Mao Thập bát lắc đầu nói. Xấu hổ, đây là di tiểu bảo huỳnh để giết. Hả? Là thằng gió này giết à? Hai người vừa rồi bận rộn đối phó với địch nhân, không nhìn thấy di tiểu bảo ném vô bột ra. Dưới đất lại đầy xác chết máu tươi. Những người bị thương lăn lộn trên mặt đất, dính đầy buồn đất. Tuy có bụi trắng rơi trên mặt đất, nhưng hai người cũng không để ý. Mau thật bát, tay trái nắm cứng đầu ngọn hát Long tiên, giật ngọn nhuyễn tiêu ra. Dù một tiếng đập vào đầu sử tùng. Sử tùng bụng dưới trúng đau nhất thời chưa chết. Bị nhắc đôi ấy đập xuống thiên linh cái, lập tức mất mạng, mau thập bác kêu lên. Dì Quỳnh Đệ, câu phù của người hay lắm. di Tiểu Bảo từ sau gốc cây chuyển ra, nghĩ tới mình rõ ràng vừa giết chết một lão gia quan quân. Trong lòng có một phần đắc ý, nhưng có tới chính phần sợ sệt. Hai người ngô dương nửa tin nửa ngờ, nhìn di Tiểu Bảo từ đầu xuống chân, chỉ thấy y mặt mày tái xanh, toàn thân rung lên, hai mắt ứ lệ loạng choạng lão đảo, chân đứng không dững Mường tượng sắp lập tức bật tiếng khóc lớn, lại gào lớn. <cười> "Mẹ ơi!" Nó thế nào cũng không giống người giết chết Hắc Long Tiên Sử Tùng, Ngô Đại Bằng nói. "Têu huynh đệ, ngươi dùng chiêu thức gì giết chết người này vậy?" "Ta, ta, ta giết chết lão lão, lão gia quan này rồi hả? Không, không phải ta giết, không phải, không phải ta giết đâu." Y biết, giết chết quang quân là phạm tội rất lớn. Lúc lòng lo ý loạn, chỉ còn cách liều mạng chúa tội. Mau thập bác, cao cao mày, lắc lắc đầu nói. Người lão gia như huynh, nội ơn hai dị rút đau tư trở cứu mạng huynh đệ. Chúng ta còn đánh nhau nữa không? Cầu cứu mạng xin được nói tới. Như huynh đệ, ta thấy trận này không cần đánh nữa. Không đánh nữa, ta và mau huynh vốn không có thâm cừu đại quán gì. Mọi người đều là bằng hữu. Không tốt hơn sao? Mao huynh võ công cao cường, có can đảm, có kiến thức. Huynh đệ vô cùng khâm phục. Mao huynh, chúng ta chia tay vào ở đây. Núi cao sông dài, sau này sẽ có ngày gặp lại. Mao huynh mượn phần khâm phục Trần Tống Đà Chủ của thị địa hội. Cầu ấy, huynh đệ sẽ tìm cách báo cho Trần tổng đại Chủ lão dân gia cười biết. Người, người, người, người quen biết Trần tổng Đà Chủ sao? <cười> Ta gia di dư huynh đệ này đều là chức sắc nhỏ trong hoặc khóa đường thiền địa hội. Đối hơn đại ca coi trọng tế hội như vậy, được nói là dưới đôi bên không có chút mịch gì, cho dù là có nợ thì cũng một nét buông xoa hết. Thế ra, thế ra quả nhiên quen biết Trần Cẩn Nam. <cười> Anh em trong tế hội rất đông, Trần Tổng đại chủ Hạnh Tông vô định, tại hạ trong hội chức trách hệ bọn, thật chưa từng gặp mặt Trần Tổng đại chủ. Mới rồi hoàn toàn không có ý coi thường. À, thì ra là vậy. Ngô Đại Bằng chắp tay một cái, quay người bước đi, sông trưởng liên tiếp dơ lên, tiếng trang cát trang lên không dứt, đập xuống mỗi tinh quang binh nằm dưới đất một trưởng. Bất kể tên quang binh ấy đã chết hay còn sống, mà trúng thêm trưởng lực ma dân trưởng của y, thì người chết gần cốt gãy dụng, người sống cũng đứt hơi mất mạng. Mau thập bác hạ giọng khen. Hề, hảo trưởng lực, nhìn thấy hai người đi đã xa, bèn lẫm bẩm. thì ra, hai người bọn họ là trong tiên địa hội. Nè, Di Tiểu Bảo, người dắt một con ngựa tới đây. Di Tiểu Bảo trước này chưa từng dắt ngựa, thấy con ngựa thân hình cao lớn, trong lòng sợ sệt, Rón rán tới phía sau con ngựa, mau thập bác quát. Nè, tới phía trước đầu ngựa, ngươi từ phía sau tới, nhất định nó sẽ đá ngươi đó. Di Tử Bảo bèn vòng qua tới trước đầu ngựa, đưa tay nắm dây cương, con ngựa ấy rất thuần, bước đi theo y. Mau thập bác, xé giặt áo, buộc lại dích thương trên vai phải, tay trái đè yên một cái, nhảy lên lưng ngựa nói. Thôi, cứ chạy chà đi, ngươi đi đâu? Người hỏi làm gì? Nè Chúng ta đó là bằng hữu Thì ta đột nhiên phải hỏi thôi Người đó Ai là bằng hữu với người? Chi tiểu bảo lùi lại một bước Đôi mắt trẻ thơ đỏ lên Nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống Không hiểu gì sao Y lại đột nhiên nổi giận như vậy Mau thập bác nói Tại sao người dùng vôi bột ném vào mắt sử tung? Thanh âm đất đáng sợ Dán vẻ càng mười phần dữ tợn Di Tiểu Bảo vô cùng sợ sệt, lùi lại một bước, run lên nói: "Thì ta ta thấy ý định định, định giết ngươi. Vội bộp ở đâu ra?" "Ta, ta, ta mua. Mua vội bộp để làm cái gì?" Thì ngươi nói sẽ đánh nhau với người ta, ta thấy ngươi bị thương cho nên cho nên mua vội bộp để giúp ngươi." "Hứ! Ngươi đồ con ngoan, ngươi học ở đâu ra cái lối đó hả?" Mẹ Di Tiểu Bảo là kỹ nữ, không biết cha ruột là ai, nên hận nhất Việc người ta chửi y là đồ con quang Bất giác lửa giận bốc lên cũng chửi Ha! Đồ con quang già Ta chửi tổ tông 17, 18 đời nhà ngươi Quân rùa đen khúc nạn Ngươi quản được là ta học ở đâu á hả Vừa chửi vừa lẫn ra sau gốc cây Mau thập bác hai chân kẹp một cái Thuốc ngựa phóng qua Dừng cánh tay ra túng gáy y nhất lên quát Thật tiểu quỷ Quỷ còn chửi ta nữa không Ha! Đồ đồ đen thối tha Quân chết đường chết chợ Y sinh ra trong kỹ diện, những lời chửi người Nam Soan bắt điệu đã học được không biết bao nhiêu mà kể. Lúc ấy lửa giận bốc lên, chửi rủa vô cùng tục tiểu. Mau thập bác càng tức giận, chát một tiếng, tát y một tát. Di tiểu bảo bật tiếng khóc lớn, chửi càng gian dội. Đột nhiên há miệng cắn mạnh vào mua bàn tay mau thập bát Mau thập bát mua bàn tay đau bút, buông y xuống đất. Di tiểu bảo co chân bỏ chạy, trên miệng không ngất chửi rủa Mao Thập Bác thúc ngựa thông thả đuổi theo. Di Tử Bảo tuy chạy không chậm, nhưng y người thấp chân ngắn, làm sao chạy thoát khỏi gió ngựa. Chạy được hơn 10 trượng thì đã hết hơi kiệt sức. Ngoãn đầu nhìn lại, thấy con ngựa của Mao Thập Bác còn cách không đầy một trượng. Trong lòng quảng sợ dắt chân ngã xuống, lập tức lăn luôn dưới đất, kèo khóc ầm lên. Y ngày thường trong kỷ diện, ngoài đường phố thường gây sự với người ta, đánh không lại là giỡn thủ đoạn vô lại ra, Đối thủ đều là người lớn, sao không đuổi theo đánh chết y? Bởi vì sợ bị người ta nói là lấy lớn hiếp nhỏ, đành lắc đầu bỏ đi. Mau thập bác nói. Người đứng dậy, ta có câu muốn nói với người. Không, ta không, không có đứng dậy đâu, có chết ở đây cũng không đứng dậy. Được, vậy ta phóng ngựa tới, xéo chết người đây. Vì tiểu bảo, rất không thích bị người khác dọa dẫm những câu. Ta đánh chết người bây giờ, ta đá chết người bây giờ thì cơ hồ ngày nào y cũng nghe một hai lần. Về căn bản không hề để ý, lập tức lại lớn tiếng gào khóc. Ừ, đánh chết người rồi, người lớn ăn hiếp trẻ con. Mào thập bác kiềm cương, con ngựa dựng hai chân trước lên, đứng thẳng như người. Di Tiểu Bảo lang một dòng, lang qua một bên, Mào thập bác cười nói. <cười> Tiểu Huy, người lời hại thiệt. Ta sợ nhà ngươi rồi. Ngươi không phải là nồng hảo án. Mau thập bác thấy y vô lại như thế Cũng không biết làm sao cười nói Bằng vào nhà ngươi Cũng tính là anh hùng hảo hán nữa à Được rồi Ngươi đứng lên đi Ta không đánh ngươi nữa Ta đi đây Ngươi Ngươi đánh ta không có hệ gì Nhưng không có được chửi ta là đồ cố quá nha Ngươi chửi ta còn nhiều gấp 10 lần Còn khó nghe gấp 10 lần Mọi người tới đây là thôi ha, Kể như xong nha Di Tiểu Bảo đưa tay áo lên lao lao nước mắt, rồi lập tức toát miệng ra cười nói. Người à, hey, người đánh ta một tác, à, ta cắn người một cái, mọi người tới đây là thôi. Kể như là sao ha Ôi mà người đi đâu vậy? Ta lên Bắc Kinh. Lên Bắc Kinh hả? Người ta muốn bắt người, sao người còn lên Bắc Kinh làm gì? Ta vẫn nghe người ta nói gã ngào bái kia là mãn châu đệ nhất dũng sĩ. Có người còn nói y là thiên hạ đệ nhất dũng sĩ. Ta thì không phục. Ông lên Bắc Kinh tìm y tỷ đấu. Di tiểu bảo nghe y nói, muốn tới tiểu rõ với Mãn để nhất dũng sĩ, trường nhiệt náo này không thể không xem. Bình thời trong trà quán, nghe khách uống trà nói tới tình hình thành Bắc Kinh, vết chân thiên tử đủ màu đủ vẻ, trong lòng đã sớm hâm mộ, lại nghĩ tới mình giết chết Sử Tùng, lão gia quan quân ra, ra không phải là chuyện đùa. Tuy có thể nhờ ma thập bát che chở, nhưng dần nhất lộ ra thì không ngang ngược được. Cũng phải chạy trước là hay. Bèn nói. Ma... Ma ca. Ma ca. À... Ta xin ngươi một việc được không? Chuyện này không có dễ làm. Chỉ sợ ngươi không dám đáp ứng thôi. Mau thập bát rất ghét người ta nói y nhúc ngát. Lập tức khí tức bốc lên, chửi. Đồ. <cười> y vốn định chửi đồ con quang. Nhưng còn kịp thời ngậm miệng, nói... Cái gì mà dám với không dám... thì nói ra đi... Ta nhất định sẽ đáp ứng... Lại nghĩ tính mạng của mình là do y cứu... Chuyện có to bằng trời cũng phải giúp y... Vì tiểu bảo nói... Đại trưởng phu một lời nói ra... Ngựa... Ngựa, ngựa gì đó khó đuổi... Ngươi đã nói ra thì không được hối hận ngang... Tự nhiên là không hối hận... À, được được... Vậy thì ngươi đưa ta tới Bắc Kinh đi... Cái gì... Ngươi cũng lên Bắc Kinh à... Ngươi lên Bắc Kinh làm gì... Thì ta muốn xem ngươi tỷ dõi với ông Ngao Bái. Thôi được. Được như Châu tới Bắc Kinh xa hàng đạt chấm. Quang Phủ lại đang treo tưởng bắt ta. Dọc được biết bao nhiêu là hung hiếm. Làm sao ta đưa ngươi đi theo được? Ta đã biết trước mà. Ngươi đáp ứng xong nhất định sẽ hối hận mà. Ngươi đưa ta theo thì quan Phủ dễ bắt được ngươi. Tự nhiên là không dám mà. Ta có gì mà không dám? Vậy thì ngươi đưa ta đi đi. Mà ngươi theo phiệt phức lắm Ngươi lại chưa nói qua với mẹ ngươi Bà ta không, không có nhớ nhung sao Ta thường dài hôm không về nhà Mẹ ta thường à, trước nay cũng à, không có nhớ nhung gì đâu Mà thập bác dơ đo ngựa lên Dục ngựa định đi Nói Ta nhảy xấu xa nhà ngươi quá thật lắm trò Ngươi không dám đưa ta đi Vì ngươi đánh không được Ngao bái hàng Cá thường cá bá thì thì sợ ta thấy Nên mất mặt phải không Mau thập bác lửa dần bốc lên Quay đầu ngựa lại quát Ai nói ta đánh cùng thắng ngào bái Ngươi không dám đưa ta đi Tự nhiên vì sợ ta thấy ngươi đánh thua Thì xấu mặt Ngươi bò xuống trước mặt Người ta được kêu Xin ngào bái đảo gia tha mạng à, Xin ngào bái đại nhân tha cho cái mạng chó của tiểu nhân Mau thập bác Đã để ta nghe thấy thì xấu hổ Phải không Mau thập bát tức quá thét lên be be Thúc ngựa phóng tới Dương tay một cái nhấc Di Tử Bảo lên Đặt ngang yên ngựa Tức giận nói Hừ, Ta sẽ mang người đi Để xem ai xin tham ảnh <cười> Nếu ta không có chính mắt nhìn thấy Mà đoán á Thì người xin tham ảnh nhất định là Người chứ không phải là cao bái Mau thập bát nhất trưởng trái lên Chát chát Đập hai cái xuống mông y quát Trước kết ta cứ bắt người sinh tham ăn cái đã Di Tử Bảo đào quá Á một tiếng <cười> Thằng nhảy Đúng là không có cách nào bắt bé được ngươi Vì tiểu bảo nửa điểm cũng không chịu thua Liền nói Hơi, Lão Nhạch Ta cũng không có cách nào bắt bé được ngươi <cười> Tầm mà ngươi lên Bắc Kinh Nhưng mà dọc đường ngươi phải nghe lời ta Không được gây náo loạn Ai gây náo loạn Ngươi vào nhà ngục Ra khỏi nhà ngục Giết bọn buôn muối đậu Giết quan quân Còn không phải là gây náo loạn nữa hả Ta cải không với lại ngươi Thôi nhân thua cho xong Mau thập bác đặt Di tiểu Bảo lên trước yên ngựa, thúc ngựa phóng đi, lại dắt thêm một con ngựa, nhận rõ phương hướng rồi đi lên phía bắc. Di tiểu Bảo trước nay chưa từng cử ngựa, lúc đầu có hơi sợ, nhưng dựa vào người mau thập bác, chắc chắn sẽ không ngã. Cử được 5-6 dặm thì bạo dạng lên, nói. Mau đại ca, ta cử con ngựa kia có được không? Người biết cử thì cử, không biết thì đừng có thử cẩn thận, coi chừng giả chân à. Di tử bảo xính cường hiếu thắng khoát lát Ta đã cử ngựa mấy lần rồi Sao lại không biết Từ lưng ngựa nhảy xuống Bước tới phía trái con ngựa kia Do chân phải lên đạp lên bàn đạp Bàn chân dùng kình lật người nhảy lên lưng ngựa Không ngờ lên ngựa thì trước tiên Phải đặt chân trái lên bàn đạp Y đặt chân phải lên trước Nên lên lưng ngựa lại là mặt quay về phía đuôi ngựa Mau thập bác hô hô cười rộ Buông dây cường của con ngựa kia ra Dung roi đập vào chân sau của nó một cái. Con ngựa bèn nhứt gió phóng đi. Di tiểu Bảo sợ tới mức hồn bất phụ thể. suýt nửa ngã ngựa. Hai tay giữ chặt đuôi ngựa. Hai đùi kẹt chặt yên ngựa. Nằm đạp xuống lưng ngựa. Chỉ thấy bên tay gió thổi ù ù. Liên tiếp tràn người lưu lại phía sau. May là y nhỏ con người nhẹ. Nắm chặt đuôi ngựa nên không ngã. Là toán lên. Anh Tài ơi! Tài ơi! Mà Tạp Bác! Ngươi mà không giữ ngựa lại Thì lão tử sẽ chửi bế tổ tông 18 đời nhà ngươi đó nghe trời ơi trời ơi trời ơi Con ngựa phóng trên đường cái một mạch hơn 3 dặm Không hề giảm tốc độ Qua một khúc ngoặt Trên dạy đường bên phải phía trước Có một chiếc xe lừa đang thông thả đi Sau xe là một con ngựa trắng Người cử ngựa là một hán tử khoảng 27-28 tuổi Chiếc xe và con ngựa này đi trên đường lớn Cũng đi về phía bắc Con ngựa của Di tiểu Bảo ngồi không có người chỉ huy Trong lúc quảng sợ Xong thẳng vào chiếc xe và con ngựa kia khoảng cách càng lúc càng gần người đánh xe kêu lên Ôi, con ngựa này đi rồi rồi kéo lừa tránh qua một bên hã tử cưỡi ngựa vừa quay đầu lại con ngựa của Du tiểu Bão đã xô thẳng tới trước mặt hã tử kia dương tay một cái nắm chặt đầu ngựa con ngựa ấy đang phóng nhanh nhưng Hán tử tí lực rất mạnh giờ nắm một cái con ngựa đã lập tức dừng lại mũi phì hơi trắng nhưng không thể phóng tới được ng nữaa Trong xe có một giọng con gái hỏi Bạch đại ca, chuyện gì thế? Một con ngựa Đức Cương Trên ngựa có một đứa nhỏ Không biết còn sống hay chết nữa Di tiểu Bảo lập người ngồi dậy Quay đầu nói Nè, tự nhiên là còn sống Sao không chết được? chị thấy hán tử kia khuôn mặt trắng trẻo Hai mắt sáng ngời có thần Mặc một chiếc áo trường bào lụa xanh Trên mũ gắn một viên ngọc trắng Ăn mặc rõ ràng là con nhà giàu Di tiểu Bảo xuất thân hèn hạ Đức ghét những con em nhà giàu nhổ toàn một bãi nước bọt xuống đất nói Hừ, lão tử cưỡi ngựa thiên Lý mã đang vui vẻ thì chạm phải cái xác cản được cái đượcão tử rồi thở hổn hỉn phục xuống đuôi ngựa ho một trràng con ngựa con đuôi chân trái phía sau đá lên di tiểu bảo ốii cho một tiếng ngã lăn xuống đất kêu lớn tháng từ kia đầu tiên thấy di tiểu bảo mở miệng mắng người đang định phát tác lại thấy y ngã lăn xuống đất vô cùng thảm hại Liền cười khẽ một tiếng Quay đầu ngựa lại Tiếp tục đi theo chiếc xe lừa Mau thập bác phóng ngựa tới gọi lớn Thật chó Ngựa chưa chết à Ngã chưa chết Hơ, Lão tử cưỡi ngựa chơi Hơ, Đó lại bị cái thằng tiểu tử xấu xa kia chặn đường Mới tức giận Chứ chết Gia đào quá Rồi đên hừ hừ bò dậy Đầu gối đau buốt Lại cửa chân ngã xuống Mau thập bác phúc ngựa tới gần